Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh của Deka Audio. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Câu hồn. Và xin mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và năm mới đã đến. Chúc mọi người và gia đình có một năm mới tài lộc, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới 2024. Và ngay sau đây, chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện <cười> toàn thể võ lâm còn bị bọn môn khống chế lung lạc, không lẽ nào bọn ta lại thúc thổ, không có cách nào diệt trừ Lô Oa Nhi miệng còn hôi sữa như hai người hay sọ. Bỉ đạo vốn hẹp, chế đồ cho một người đi thông dòng, vậy mà cát Hiểu Phong vì muốn bảo toàn sinh mạng cho Điền Tú Tú, một nữ nhi chân yếu tay mềm, nên phải vừa ôm nàng, vừa đưa nàng cùng đi. Thế cho nên cư xình của cả hai không thể nhanh nhở ý. Chính vì lẽ đó, đối phương vừa chỉ có hai người, vừa có bản lĩnh cao thâm, họ lại có thể đi kẻ trước người sau và còn có ánh sáng hòa quang rọi đường, nên lúc này họ đã đuổi kịp Hiểu Phong. Lời nói ngông cuồng và đắc ý kia một khi vang lên thì đối phương hầu như đã sau lưng Hiểu Phong. Không những thế, một đợt sóng kình cực kỳ uy mãnh cũng đã từ phía sau quấn ào ào đến, gây cho cát Hiểu Phong nỗi kinh hoàng không thể nào tả nổi. Và với tình thế xảy ra quá khẩn trương này, cho dù Hiểu Phong đã nghĩ ra cách toàn sinh như vừa nói cho Điền Tú Tú nghe, thì cục diện đã buộc Hiểu Phong thay đổi cách ứng phó. Càng thêm giữ chặt Tú Tú vào vòng tay, Hiểu Phong quát thật to, muốn Tú Tú nghe trong bối cảnh tiếng kình phong rú rít, hầu như che lấp thính lực của bất kỳ ai lúc này đang ở trong bí đạo. Hiểu Phong quát lên. "Thở thơ, hãy ôm chặt đệ đi, chúng ta chết cùng chết, sống cùng sống." Nào. Và không cần biết Tô Tú, Tú có nghe hay không, hoặc dàn nàng có tán thành hay phản đối. Hiểu Phong vừa quát xong, lập tức bật người, thi triển khinh công, cố tình đưa nàng lao thần nhanh về phía trước. Tuy vậy, Hiểu Phong vẫn có cảm giác xúc động trào dâng, vì tuy mơ hồ nhưng dường như Tô Tú, Tú đã nghe và có thái độ đáp ứng lại câu nói của Hiểu Phong. Đôi tay mềm mại của Tô Tú, Tú giờ đây đã bắt đầu quấn chặt quanh thân Hiểu Phong. Chứng tỏ Tô Tú sẵn sàng chấp nhận cùng sống hoặc cùng chết với Hiệu Phong và xem đó là điều không còn gì để bàn cãi nữa. Ngọn sóng kình phía sau vẫn cứ quặn đến, đuổi theo và bắt đầu tác động vào hành vi đang tháo chạy của Hiệu Phong. Áp lực của sóng kình làm cho bầu không khí xung quanh Hiệu Phong chừng như cô đặc lại. Đến cả Hiệu Phong còn cảm thấy khó thở thì nói gì Điền Tô Tú át cảm thấy nặng nề hơn. ánh tay ta của Hiểu Phong càng siết chặt hơn nữa vào Tú Tú, thật đúng lúc ngọn sóng kình quật thần mạnh vào hậu tâm Hiểu Phong. Bùng một tiếng, toàn thân Hiểu Phong cơ hồ vỡ vụn ra khi ngọn kình quật vào như thiên lôi giáng. Tuy vậy, quyết không để bản thân hôn mê, vì như thế có khác nào tự giao phó sinh mạng cho ác nhân và không cách gì ứng phó. Hiểu Phong nghiến chặt răng vào nhau, vẫn ôm giữ Tú Tú trong tay. và mặc nhiên để thân hình cả hai cho sóng kình đưa đẩy quang quật đi. Bể đảo vẫn trốc dần xuống thấp, điều này làm cho Hiểu Phong sau một lúc chây chề với hy vọng sẽ ổn định cước bộ đã phải ngã lăn lùng lốc. Nhớ con ốc thu mình vào lớp vỏ, Tú Tú có lẽ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề. Nàng cuộn tròn toàn thân, rúc sâu vào tấm thân vạm vỡ đầy nam tính của Hiểu Phong, phó mặc mang sống cho cao xanh định đoạt. Hiểu Phong bị lăn bao nhiêu thì tổ tổ cũng lăn bẫy nhiều, và hiểu phong đối với tình huống này chỉ biết thầm cầu mong sao cho sớm chấm dứt đi. Hoặc bí đạo đột ngột chuyển hướng, và điều đó sẽ làm cho đà lăn của cả hai bị chặn lại. Hoặc bí đạo thôi đừng kéo dài nữa, để đà lăn sau đó cứ ném cả hai vào đáy vực. Sống hay chết là tùy vào vận số và phước phận của hai người. Đang nghĩ như thế và đang ao ước được như thế, Giật Hiểu Phong ngay áp lực của dư kình đã đột ngột biến mất. Điều này chỉ xảy ra khi và chề khí không gian xung quanh Hiểu Phong không còn bị bó hẹp nữa. Nghĩa là bí đạo đã đột ngột phình ra, hoặc là bí đạo đã chấm dứt và hiện giờ xung quanh Hiểu Phong phải là một vùng không gian rộng lớn vừa mới mở ra. Không sai, một bầu không khí không thoát đã hiện hữu quanh Hiểu Phong. Vượt sâu đây rồi, Hiểu Phong nghĩ như thế. và tự thừa nhận như thế khi phát hiện toàn thân đang rơi, rơi vào một vùng trống không mênh mông vô tận. Đã đến lúc rồi. Mành lãnh đó chợt đến và thôi thúc mãnh liệt, buộc Hiểu Phong phải có một hành động nào đó tức thời. Và do chỉ giữ Tố Tố trong cánh tay tả, nên hữu thủ của Hiểu Phong được tự do và bất ngờ vung mạnh ra phía trước ngay. Hai ngón phi tiễn bật lao đi, với đoạn dây cổ phía sau vẫn được Hiểu Phong giữ lại trong lòng bàn tay hữu. Và đúng như Hiểu Phong liệu định, cả hai mũi phi tiễn đều lao cắm vào vách đá của vực sâu. Tiếng kim thiết chạm mạnh vào vách đá chỉ làm cho Hiểu Phong thất vọng, vì Hiểu Phong biết rằng lực đạo của bản thân khó lòng làm hai mũi phi tiễn cùng cắm sâu vào vách đá. Và quả nhiên tình thế xảy ra đúng như Hiểu Phong nghĩ, cả hai vẫn tiếp tục rơi vì không hề được lực nào giữ lại, vì cả hai mũi phi tiễn sau khi chạm mạnh vào vách đá đã văng bật trở ra. quay tiếp trận đầu Hiểu Phong. Không nản lòng, một lần nữa Hiểu Phong dụng lực ném mạnh hai mũi phi tiễn bay đi lần thứ hai. Coang coang hai tiếng, vẫn là hai tiếng chạm chát chúa chỉ tạo sự thất vọng náo nề cho Hiểu Phong. Đà rơi của cả hai càng lúc càng nhanh. Hiểu Phong định ném lần thứ 3 thì nghe Tú Tú cựa mình lên tiếng và nói: "Được các công tử quan tâm, Tú Tú mãn nguyện lắm rồi. Các công tử hãy buông Tú Tú ra đi." Môn mệnh công tử sẽ dễ dàng ứng phó hơn. Hiểu Phong bật gầm lên và nói: "Không bao giờ, chết thì cùng chết, sống thì cùng sống." Hai mũi phi tiễn lại được ném ra và điều bất ngờ đã xảy đến. Soạt soạt, đó phải là tiếng chạm của hai mũi phi tiễn vào những tán lá cây mới gây ra những âm thanh sột soạt như thế. Ca Thiểu Phong chợt hiểu đây có thể là cơ hội duy nhất và cuối cùng của cả hai. Do đó, thay vì thu lại hai mối phi tiễn về, Hiểu Phong phân nhanh hai hữu thổ, làm cho đoạn dây trong tay xoay tít thành nhiều vòng. Phản ứng của Hiểu Phong đã không vô ích, những tiếng sột soạt càng vang lên nhiều hơn, cho Hiểu Phong biết đoạn dây trong tay đã cuốn ít nhất 1 2 vòng vào vật đã gây tiếng sột soạt này. Hiểu Phong vẫn rơi và một lực đạo chợt xuất hiện, dần mạnh vào hữu thổ, nếu mạnh vào toàn thân, Hiểu Phong Đấy là đoạn dây do vướng vào tán cây đã treo dở Hiểu Phong lại. Và lực thì kéo do phản lại đà rơi từ nãy tới giờ bỗng xuất hiện làm cho Hiểu Phong đau buốt, cứ ngỡ cả cánh tay hữu sẽ đứt rời ra nếu Hiểu Phong vẫn cứ tiếp tục đeo bám. Nỗi đau cũng làm cho Hiểu Phong kêu rít lên, đến cả thần trí cũng váng vất, đầu thấu thiên đình. Chợt có một giọng nói. "Được rồi, Tố Tố đã nắm vào một cành cây thật là to rồi." Tông tử không phải lo cho Tô Tú nữa đâu. Lời nói bất ngờ của Tô Tú vang lên, khiến nào Hoàn Đan được hồi sinh cho Hiểu Phong. Hiểu Phong lập tức buông tay khỏi đoạn dây, dùng hữu thủ huy hoạt loạn lên vào vùng không gian thâm u trước mặt. Những cánh lá xum xuê bắt đầu cọ xát vào khắp thân thể Hiểu Phong, khiến người Hiểu Phong đau rát như đang chịu tra tấn cực hình. Tuy nhiên, đúng như Tô Tú vừa nói, Cuối cùng Hiểu Phong cũng chộp đống hiếu thổ và một nhánh cây khá to, không thể gãy cho dù có chịu đựng trọng lượng của cả hai người. Chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, Hiểu Phong bỗng nghe Tô Tú đề xuất. Thế nào họ cũng mong chúng ta chết thôi, cậu tự nghĩ sao, nếu chúng ta cùng kêu, giả vờ như đang lúc tử nạn có được không? Hiểu Phong thật sự thán phục, lập tức bật lên tiếng gào kéo dài và từ từ tắt lịm đi. và khi thanh âm của tiếng gào không còn vang vọng nữa, Hiểu Phong và Tô Tú, Tú nghe thanh âm của một tràng cười đắc ý vang lên đáp lại, cho biết Tô Tú, Tú đã đoán đúng và còn kịp có biện pháp thích hợp làm cho đối phương nghĩ rằng họ đã loại trừ vĩnh viễn Hiểu Phong và Tô Tú. "Thở thở." Không nghe Tô Tú, Tú ư hử, cán Hiểu Phong thất kinh, vừa tiếp tục kêu vừa dùng cánh tay tả lay Tô Tú, Tú và nói: "Thở thở." và nàng đã ngất đi vì vừa trải qua một thảm họa kinh hoàng chưa từng có. Nghĩ đến những thảm họa tương tự đã làm cho mẫu thân Tu Tú đột tử, Cát Hiểu Phong sợ đến thất thần, không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng sau đó, do kịp trấn định, Hiểu Phong vội tìm cách để đưa Tu Tú đến chỗ an toàn, không thể để nàng tiếp tục lên lường như thế này được nữa. Hiểu Phong vẫn bám hữu thủ vào cành cây, cố vận lực kéo nàng cùng leo lên. Hữu thủ như bị đau buốt đi, Do lực cản lúc nãy vẫn còn để lại hậu quả, khiến Hiểu Phong cứng ngỡ bản thân phải bỏ cuộc. Nhưng vì lo cho Tố Tố, Hiểu Phong nghiến răng cố chịu đựng và từ từ thu thân mình lên cao. Phải kéo dài như thế một lúc khá lâu, Hiểu Phong mới biết rằng Tố Tố đã hôn mê, nhưng bản năng sinh tồn vẫn được Tố Tố bấu chặt cả hai tay vào một nhánh cây. Bản năng sinh tồn đã làm cho mười đầu ngón tay của Tố Tố co quáp lại, khiến Hiểu Phong muốn gỡ ra cũng gặp khó khăn không ít. Nhưng cuối cùng Hiểu Phong cũng gỡ được và sau đó chỉ biết ôm dịt lấy Tô Tô vào lòng, miệng thì làm nhảm và kêu. "Thở thở, thở thở." Có kêu cho lắm thì đáp lại Tô Tô vẫn im liệm bất động. Không những thế, như các Hiểu Phong đang cảm nhận, toàn thân Tô Tô không hiểu sao vẫn cứ lạnh như băng. Và đối với Hiểu Phong, điều này có nghĩa là Tô Tô đã chết. Hoặc không là thế, thì Tô Tô cũng sắp tuyệt mạng. lại thêm tuyệt chứng lục mạch hàn âm, nàng đâu thể chịu nổi nhiều thảm biến kinh hoàng liên tiếp xảy ra. Hiểu Phong vẫn kêu và không biết rằng hai dòng lệ đã tuôn trắng. "Thở, thở, thở thở, tỉnh lại đi." Kêu đến mòn mỏi, Hiểu Phong vật vờ chìm vào vô thức, không còn chút cảm nhận nào về thời gian và không gian. Và bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đang ve vuốt khắp mặt Hiểu Phong. từ từ đưa Hiểu Phong tìm lại nhận thức. Đó là bàn tay dịu dàng của Tô Tú, Tú, nàng đang thay Hiểu Phong lau sạch mọi ngấn lệ còn trên mặt. Hiểu Phong còn nghe nàng thều thề và nói: "Hai chúng ta chết cùng chết, sống cùng sống." Được chết cùng công tử thế này, Tô Tú, Tú không còn gì mãn nguyện hơn. Nhưng sao công tử lại xa lệ? Đừng như thế nữa, kẻo Tô Tú, Tú lại ai náy vì đã lụy đến công tử. có phải công tử không yên lòng vì chưa kịp báo thù cho song thân. Chỉ tiếc chúng ta đã chết rồi, bằng không, Tấu Tố nguyện suốt đời hầu hạ công tử, cùng công tử nghĩ cách báo thù cho gia thân. Thôi, thì hẹn đến kiếp sau vậy thôi. Hiểu Phong xúc động tâm linh, vội đưa tay lên, nắm vào tay nàng và nói: "Thư Thư, để thật cảm kích nếu suốt đời đệ có Thư Thư bên cạnh. Có phải Thư Thư cũng thật tâm nghĩ như thế hay không?" Tô tú, tú đáp lại ngay Vẫn bằng giọng nói thủ thị tâm tình Sao công tử cứ mãi gọi Tô tú, tú như thế Trong thâm tâm Tô tú, tú nghĩ gì Thật không ngờ lệnh đường đã đoán được hết rồi Không sai Từ thùa nhỏ Tô tú, tú chỉ quen sống cô độc Mẫu thân yếu đuối Không thể chăm sóc gì cho Tô tú, tú Người cần sự chăm sóc hơn cả Tô tú, tú cần Vì thế Bao nhiêu yêu thương và lo lắng Cả Tô tú, tú và phụ thân đều đổ dồn cho mẫu thân Cuộc kiếp sống ở đời đối với Tô Tú, Tú chỉ là những chuỗi ngày buồn thảm mà thôi. Nhưng từ khi có công tử bên cạnh, những lần lén nhìn xem công tử luyện công, mạch sống tràn trề của công tử làm cho Tô Tú, Tú thèm khát. Và Tô Tú, Tú chỉ ước ao sẽ được công tử san bớt cho mạch sống đó, để từ lúc nào không biết, Tô Tú, Tú đang nguyện xem may mắn ở bên cạnh công tử, được sống và được chết vì công tử đấy. Thơ thơ, đệ cũng nguyện sẽ may mắn được quan tâm đến thơ thơ, nhưng trước hết chúng ta cần phải nghĩ cách thoát nạn này cái đã. Tố Tố giật mình. Thoát nạn? À, chúng ta vẫn còn sống sao công tử? Và vì nhận ra bản thân vẫn sống, Tố Tố e thẹn vội dịch người lùi ra. Hiểu Phong lập tức giữ nàng lại và nói, "Chúng ta đang ngồi trên một nhánh cây, thơ thơ đừng có cử động." Kẹo lại rơi xuống thì khốn. Bị Hiểu Phong giữ chặt trong lòng, bản thánh nữ nhi làm cho Tô Tú ngại ngùng, khiến nàng cứ ngồi yên bất động. Hiểu Phong tỏ ra nhè nhẹ và nói: "Thư Thư đừng có ngại, như đệ vừa nói, mãi mãi để xem Thư Thư là hồng nhan tri kỷ và chỉ có một bóng hình của Thư Thư ngự trị trong tim đệ mà thôi. Thư Thư cứ yên tâm đi, đệ sẽ không bao giờ phụ bạc hoặc hắt hủi Thư Thư đâu." cũng như Lãnh Tôn chỉ yêu thương, bất chấp thể chất của Lãnh Đường như thế nào. Nàng vòng tay ôm quyền khắp người Hiểu Phong. "Công tử." Hiểu Phong đáp ứng và chỉ dám đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của nàng. Tuy chỉ có vậy, nhưng vẫn đủ làm cho toàn thân run rẩy, siết vào nhau như muốn cùng tan biến, hợp lại thành một. Đợt một lúc, Hiểu Phong trong khi đưa mắt nhìn quanh, bỗng phát hiện nẻo thoát sinh Hiểu Phong khẽ kêu lên. Chúng ta thoát rồi đó. Thơ thơ thử nhìn vào vách đá kia xem, có phải nơi có thân cây mọc ra là một huyệt khẩu hay không? Và từ trong đó vang ra tiếng dòng nước chảy đó. Trở lại thực tại, Tố Tố nhìn theo hướng Hiểu Phong chỉ điểm và gật đầu xác nhận. Nhưng khi lên tiếng, nàng lại nói với vẻ sợ hãi. Huyệt khẩu thì đúng là có rồi, nhưng công tử Đây là nơi có địa hình như thế nào, không ai trong chúng ta biết, thật khó nói đấy, là nẻo thoát sinh. Hiểu Phong cũng cảm thấy sợ, nhưng vẫn gắng gượng trấn an. "Thở, thở, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạo hiểm đâu. Nơi chúng ta đang ngồi đây, trên không với tới trời, dưới thì không chạm đất. Nếu chúng ta cứ ngồi mãi đây, có khang nào phó mặc cuộc sống cho trời. Chi bằng hãy dũng cảm đương đầu với số phận đi." Dỗ còn một hơi thở để vẫn quyết vùng vẫy tới cùng. Và thở hắt ra một hơi và khẽ mỉm cười, Điền Tú Tú thoạt thẻ. Nếu có công tử bên cạnh, Tú Tú không còn sợ nữa đâu. Và huyệt khẩu kia cho dù có là tuyệt lộ, Tú Tú nguyện cùng công tử đối đầu thôi. Rút lại, do Điền Tú Tú ở gần hơn, nếu tính từ tán cây đến huyệt khẩu, nên nàng từ từ dịch chuyển đi trước Hiểu Phong. Với chút ánh sáng mờ nhạt đã xuất hiện quanh hai người từ lâu, Hiểu Phong nhìn thấy Tố Tố truyền trên cành cây đu đưa một cách khốn khổ, như một sinh vật nhỏ nhoi đang đánh đô với quyền lực vạn năng của tử thần, mà tán phục và ngưỡng mộ chí khí mãnh liệt có lẽ luôn tồn tại trong thể hình nhỏ bé và yếu đuối của nàng. Đồng thời, Hiểu Phong cũng hiểu, tố tố có chí khí đó là nhờ nàng đã tìm ra nguyên do đáng sống cho cuộc sống. Nàng không còn yếm thế bi quan, Chỉ luôn nghĩ đến cái chết như thủa nào. Và có được mọi điều đó là vì bản thân nàng đã tìm thấy sinh lực từ bản thân Hiểu Phong. Nàng vừa nói. Được rồi, Tô Tô nguyện cùng công tử quyết đối đầu. Đồ hiệu, toàn bộ tâm tư nàng đã dành chọn cho Hiểu Phong. Nghĩ và luôn luôn cảm kích, đột nhiên Hiểu Phong tự hứa với lòng sẽ luôn luôn là chỗ dựa cho nàng, quyết không để nàng thất vọng. Do mải nghĩ nên Hiểu Phong cơ hồ không nhận ra Điền Tú Tú đã tự mình vượt qua chặng đường tuy ngắn nhưng rất nguy hiểm. Hiểu Phong chợt nghe nàng gọi ngay. Có thể công tử đã đoán đúng rồi đó. Trong này, ngoài tiếng nước chảy, không khí cũng rất thông thoáng. Đúng là nẻo có thể giúp chúng ta thoát sinh. Hiểu Phong mỉm cười và trước khi tiến vào huyết khẩu, còn cố thu lại di vật của mẫu thân, chính là hai mũi phi tiễn được cột chặt vào hai đầu của một đoạn dây. Đoạn dây đã quấn quanh tàn cây ôm tôm. Nhìn Hiểu Phong đưa đưa thân mình đứng trên một nhánh cây treo lẹo để cố gỡ sợi dây, Điền Tô Tô phập phồng lo sợ và nói: "Nếu không lấy được thì thôi, công tử đừng nên mạo hiểm với sinh mạng như thế chứ." Hiểu Phong vẫn tiếp tục thực hiện ý định, miệng đáp: "Để cần thu giữ lại vật này sẽ rất cần cho chúng ta nếu trong huyết khẩu có nhiều bất ngờ hoặc nhiều nguy hiểm chờ chờ." Đệ sẽ không sao đâu, từ từ chớ quá lo. Cuối cùng Hiểu Phong cũng gỡ được đoạn dây, sau đó giữ đoạn dây trong tay, Hiểu Phong vừa di chuyển theo tàng cây đi dần vào trong, vừa đưa mắt tìm kiếm hai mũi phi tiễn đã cắm vào. Phía dưới vực chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt, nhưng được thế cũng là may, vì đó là ánh sáng có được từ vầng dương ở tít trên kia. Bằng không, nếu lúc này là ban đêm, e Hiểu Phong không thể nhìn thấy gì. Nhưng điều đã xảy ra lúc Hiểu Phong và Tô Tú, Tú mới rơi xuống vực. Và nếu hai mối phi tiễn không được cột dính vào đoạn dây, có lẽ Hiểu Phong sẽ khó phát hiện nơi chúng cắm vào vách đá. Và khi di chuyển đến gần, Hiểu Phong tự mỉm cười vì nhận ra chỗ mỗi phi tiễn cắm vào chỉ là một đoạn gỗ xô xệ như sắp mục. Đoạn gỗ chợt nhô ra từ một kẽ đá, cao hơn hượt khẩu Tô Tú, Tú đang đứng đợi độ ba thước mộc mà thôi. Hiểu Phong mỉm cười cũng phải Về nếu không nhanh trí và nhanh tay, làm cho đoạn dây nối sát từ hai mỗi phây tiễn cuốn thành nhiều vòng vào đoạn cây, có lẽ lực căng từ đoạn dây là không đủ giữ Hiểu Phong lại khi rơi xuống. Trái lại, nơi hai mỗi phây tiễn cắm vào chỉ là đoạn gỗ mộc, chúng sẽ rời ra và sẽ cùng Hiểu Phong rơi luôn xuống đến đáy vực đêm qua. Quả đó là lúc cái chết chỉ cách Hiểu Phong và Tú Tú trong gang tấc mà thôi. Thấy Hiểu Phong mỉm cười một mình, Điện Tô Tú ngẩng đầu lên nhìn và nói: "Điều gì khiến công tử mỉm cười thích thú như thế chứ? Phải chăng công tử vừa phát hiện điều gì rất thú vị đó sao?" Hiểu Phong vươn tay, vừa rút hai mối phi tiễn ra vừa đáp: "Thơ thơ có tin hay không, nếu đệ bảo đêm qua lúc nguy cấp đệ đã ném bừa hai mối phi tiễn và chỉ ném vào một đoạn gỗ mục mà thôi." Nàng thất kinh Đề nối cựa há hốc mồm nhìn lên và nói: "Thật thế sao? Nếu vậy chúng ta phải nhiều may mắn lắm mới toàn mạng bằng không thể." Đang há miệng nói, từ chân cao bỗng có dòng nước thẫm đen, không biết chảy từ đâu lại rơi đúng miệng nàng. Theo phản xạ, nàng nuốt mất một ngụm và nghiêng đầu tránh. "Dòng nước không hiểu từ đâu?" nàng có lên tiếng hỏi hiệu phong. "Dòng nước gì vừa chảy xuống vậy cát công tử?" Đành bước vào huyết khẩu thì lời nói của Tô Tú, Tú khiến Hiểu Phong dừng lại, sau đó khẽ chõm mộc tìm kiếm và đã thấy nơi phát nguyện của dòng nước đen thẫm. Hiểu Phong bật hoảng lên. "Ôi sao, đây không phải là đoạn gỗ mộc mà là đầu của một con quái xà cực to. Thở thở, mau lùi lại đi, đừng để dòng huyết của quái xà chạm vào. Nhớ đầu trong huyết của quái xà lại có độc thì khốn đó." Đáp lại tiếng kêu cảnh tình của Hiểu Phong, Điện Tô Tô chỉ kêu lên được mỗi một tiếng là ngã lăn ra nền động, suýt rơi luôn ra ngoài vực. Hiểu Phong thất kinh, lập tức nhảy từ tán cây vào huyệt khẩu và nói: "Thư thư, thư thư." Không nghe nàng ơ hở, chỉ thấy miệng nàng còn dính khá nhiều dấu vết của dòng huyết thẫm đen, có lẽ đã tình cờ chảy đúng vào miệng nàng. Hiểu Phong thêm thất kinh, tự vật vã và gào vang: "Thư thư, là đệ đã hại thư thư rồi!" A, đệ đâu ngờ đó là đầu của quái xà. Nếu biết vậy, đệ đâu rút hai mũi phi tiễn ra làm cái rể, khiến độc huyết của quái xà tuôn chảy vào Thư Thư, làm Thư Thư thiệt mạng. Đệ thật là vô dụng, chính đệ đã hại Thư Thư. Sau một lúc lâu gào thét do quá bi phẫn, Hiểu Phong chợt đứng lên và đứng như điên to tũ khi nãy. Hiểu Phong cũng ngẩng đầu há miệng quyết tự uống vào một hoặc vài ngụm độc huyết để quyên sinh theo tố tổ. Tuy nhiên, dòng huyết đen thẫm đã ngừng chảy, làm cho Hiểu Phong vỡ lẽ. Đó là đêm qua về quá cấp bách nên Hiểu Phong đã đô ba lần ném hai mũi phi tiễn vào vách đá, và ở lần ném cuối cùng, về vô tình nên ném đúng vào đầu con quái xà lúc nó đang nhô đầu ra từ kẽ đá. Quái xà bị hai mũi phi tiễn cắm vào nên mất mạng, và do quái xà đã chết từ đêm qua, nên máu huyết của nó chỉ còn lại một ít mà thôi. Chờ máu huyết này buộc phải tuôn chảy về bị Hiểu Phong nhồi bật hai mũi phi tiễn. Quá nhiều cho một mình Tú Tú bị độc huyết làm hại, nhưng không đủ cho Hiểu Phong đành tìm cái chết theo nàng. Không cam tâm để cho Điền Tú Tú chết một mình, nhất là cái chết đó do Hiểu Phong vô ý bất cẩn gây ra. Hiểu Phong lại phóng mình lên tảng cây. Dùng hai mũi phi tiễn đâm loạn xạ vào đoàn gỗ mục chính là cái đầu cực to của quái xà. Hiểu Phong vừa hậm hực gầm gừ trong miệng và nói: "Ngươi, ngươi đã hại chết thơ thơ của ta. Độc huyết của ngươi đâu, hãy chảy thêm ra cho ta nhờ nào ha? Chỉ cần một vài giọt nữa thôi, ngươi hãy giúp ta đi, quái xà. Ta chỉ muốn chết theo thơ thơ, ngươi hãy cho ta toại nguyện đi chứ. Nào, chảy độc huyết của ngươi ra đi nào." Nhưng quái xà chết đã lâu, bao nhiêu máu huyết trong thân nó có lẽ đã sánh đặc nên không còn một giọt huyết nào tuôn chảy. Không chịu bó tay, Hiểu Phong lại dùng hai mũi phi tiễn như một lợi khí, bắt đầu phanh phanh và vạch vạch khắp phần đầu của quái xà. Đột nhiên lúc, từ một chỗ thấp hơn đầu quái xà một ít, từ thân quái xà đã bị phanh ra, Hiểu Phong vô tình nhìn thấy có một vật vừa tròn tròn, vừa mềm, vừa có màu ngà ngà, to cỡ quả trứng. Hiểu Phong hí hừng cho vật đó và ném luôn vào miệng đá là độc xà thì ngoài máu huyết ắt tối chứa độc của nó là thứ có chất độc mãnh liệt nhất. Ta nuốt nguyên túi độc này, chắc chắn sẽ theo kịp Thư Thư, không để Thư Thư một mình cô độc đi đến hoàng tuyền động. Độc của độc xà thường ở phần răng, vật tròn và mềm mại nọ chỉ cách đầu quái xà chỉ có một thốn. Hiểu Phong có nghĩ đó là túi độc cũng không có gì quá đáng. Nhưng sau một lúc chờ đợi khá lâu và không thấy có biểu hiện gì khác lạ, cho biết sắp đến lúc nguyên cái túi độc dược nọ phát tác. Hiểu Phong vừa thất vọng vừa tự trách thân. Ta thật là hồ đồ, sao lại nuốt nguyên túi chứa nọc độc? Phải chi trước khi nuốt ta đù đàm lực cắn vỡ ra, thớ thớ đâu phải chờ đợi ta lâu như thế này. Đúng lúc quấn trí như thế, Hiểu Phong bỗng chạm một quang vào một vật nằm tiềm ẩn trong một hốc đá nhỏ, chỉ cách đầu con quái xà độ một gang tay. Vật đó có màu sẫm có tai xòe ra như hình chiếc nấm, Hiểu Phong tự chêm miệng và nói: "Đúng là ngẫu nhiên, vừa lúc tìm được tai nấm độc này nên quái xà mò ra ăn, chuyện tình cờ xảy ra khiến quái xà mất mạng, về bị ta ném cho hai mũi phi tiễn cùng một lúc. Và sau đó với ý nghĩ tai nấm đó là loại độc và nhất định đã bị quái xà liếm vào nên mới có một sẫm như dòng huyết đen thấm của quái xà." Hiểu Phong không ngần ngại bứt luôn tai nấm đó và cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Có lẽ Hiểu Phong đã đoán đúng, tai nấm nhỏ vừa nuốt qua khỏi miệng, từ lục phủ ngũ tạng của Hiểu Phong, bóng bắt đầu nóng ran lên. Sau đó cái nóng lan khắp thân thể, cho Hiểu Phong cảm nhận cái chết vì trúng độc đang đến gần. Không một chút chần chờ, Hiểu Phong buông người nhảy vào huyết khẩu, bóng xốc tú tú lên và chạy sâu vào trong lòng huyết khẩu. Sốc nóng vẫn tiếp tục lan tỏa, khiến Hiểu Phong đoán biết thời gian không còn nhiều. Do vậy khi chạy vào trong, phát hiện lòng động trần mà rộng và có một hạch bàn nằm cạnh kè dòng nước suối trong trẻo. Hiểu Phong tưởng như sẽ không tìm chỗ nào có địa hình lý tưởng như chỗ này. Đặt túi túi nằm cạnh ngay ngắn trên bề mặt hạch bàn, Hiểu Phong tự nằm xuống bên cạnh và khoan khoái nghĩ rằng: "Cuối cùng ta vẫn toại nguyện là được cùng thơ thơ chết chung chỗ rồi." Chỉ mong kiếp sau ta vẫn được cùng thư thư Thực hiện trí nguyện bình sinh Được sống cạnh nhau Mãi mãi sống cạnh nhau Thần chí dần mơ hồ đi Và Hiểu Phong mãn nguyện Chấp nhận điều đang đến với một nụ cười Vẫn động trên môi Toàn thân vụt lạnh toát đi Làm cho Hiểu Phong đột ngột tỉnh lại Tố tố đang ôm Hiểu Phong Cùng chầm mình trong một vũng nước Chỉ cao đến ngang ngực nảng Tố tố đang kêu khóc Công tử nếu có mệnh hệ nào, tổ tổ này còn sinh thố gì để sống. Tổ tổ nguyện đứng mãi đây, chúng ta quyết đồng sinh đồng tử, nguyện không xa lìa nhau. Xúc động, Hiểu Phong choàng tay ôm lấy người nàng và nói: "Thơ thơ, chúng ta chưa chết hay sống." Vội mừng khôn xiết, Tố Tố đưa đôi mắt nhòe lệ nhìn Hiểu Phong đang nằm ngang trên mặt nước do đường nàng đỡ trên hai tay. Toàn thân công tử còn thấy nóng nữa không? Nhìn thấy công tử cứ nóng như bị lửa nung, Tố Tố thật không biết làm gì, đang đưa công tử xuống nước, trầm mình như thế này, có lẽ đã đến nửa ngày rồi. Thấy công tử tỉnh lại, Tố Tố không còn gì mờn hận. Hiểu Phong giận mình, bật đứng dậy và vội vàng lôi điền Tố Tố ra khỏi vũng nước và nói: "Vậy thì nguy mất thôi, thờ thờ vốn có thể chất suy nhược, ngâm lâu dưới nước như thế này rất nguy hiểm." Thơ Thơ có lạnh hay không? Một cơn gió mình chợt xuất hiện, làm cho Tô Tú phải choáng tay ôm dịt người Hiểu Phong và nàng nói: "Về, về mày lo cho công tử." Lúc này Tô Tú không cảm thấy lạnh đâu, nhưng bây giờ không còn tí hiềm gì nữa, Hiểu Phong cũng ôm chặt lấy nàng và nói: "Thơ Thơ lo cho đệ như thế, suốt kiếp này để biết đèn đáp Thơ Thơ thế nào đây, hãy để đệ sưởi ấm cho Thơ Thơ." Vừa nói, Hiểu Phong vừa vận nội công, hy vọng sức nóng của nguyên khí nội thể sẽ lan tỏa và giúp Tố Tố thoát cơn lạnh. Tố Tố ngẩng đầu lên, mặt hoa kề mặt Hiểu Phong và nói: "Chúng ta đã thề nguyện cùng nhau sinh cùng sinh, tự cùng tử. Nếu cứ mãi mãi bên nhau thế này, chính là công tử đã đền đáp và làm cho Tố Tố toại nguyện rồi." Rất muốn đặt nụ hôn vào khuôn mặt kiều diễm kia, nhưng không dám. Hiểu Phong chỉ biết ngây người nhìn mỹ nhân và ngây ngô hỏi rằng: "Hóa ra thư thư vẫn chưa chết sao?" Nàng chợt nhớ ra, cũng hỏi ngay: "Tố Tố có nhớ bản thân tự ngất đi, sau đó điều gì xảy ra, vì sao toàn thân công tử lúc Tố Tố tỉnh lại thấy nóng như bị lửa đốt như thế?" Hiểu Phong chau mày thuận lại và nói: Lúc phát hiện Thư Thư đã ngất đi, đệ nghi đấy là do độc huyết của quái xà gây hại cho Thư Thư. Vì không muốn Thư Thư chết một mình, đệ mới có những hành động như thế này, thế này, quyết chết theo Thư Thư. Nghe câu chuyện do Hiểu Phong thuật lại, Điền Tú Tú chợt bảo ngay. Tú Tú chưa chết, chứng tỏ máu huyết của quái xà không có độc. Nhưng việc Tú Tú bị ngất đi nhất định có ẩn tình. Công tử, hay chúng ta thử tìm xem. Hệ vận xe biết đó là quái xà gì cũng nên. Hiểu Phong lắc đầu và nói: "Chúng ta không chết, đây là may mắn rồi, cần gì phải tìm hiểu đó là loại quái xà gì cho mất công." Thở thở. Nàng nhẹ nhẹ gỡ tay Hiểu Phong ra và nói: "Có một việc có lẽ công tử không thể nào hiểu nếu không nghe Tô Tô giải thích. Nhưng Tô Tô sẽ không nói gì nếu như chưa biết rõ điều gì mình muốn đoán là đúng hay sai." Hãy đưa Tô Tô đi tìm chỗ quái xa ẩn thân đi, công tử." Hiểu Phong luyến tiếc vì không còn được ôm thân ngọc vóc ngà, chàng nói. "Nhưng thưa thưa vẫn còn lạnh, y phục vẫn còn ướt, vội gì đi tìm đây chứ?" Nàng nhoẻn cười bảo ngay. "Tô Tô hết lạnh rồi thật đó, nhưng nếu công tử muốn, sao không vừa ôm vừa đưa Tô Tô đi đi?" Hiểu Phong thoáng đỏ mặt, vội khước từ. Thư Thư chưa có hiểu lầm, được rồi, để để đi tìm quái xà với Thư Thư. Thấy Hiểu Phong định đi ra ngoài, Tố Tố ngăn lại và nói: "Qua những dề công tử kể, nếu đầu quái xà to thế, á thân của nó dài đến vài ba trượng. Chúng ta hãy tìm từ trong ra." Tố Tố tin chắc rằng sẽ tìm thấy phần thân của con quái xà ở gần đây. Hiểu Phong gật đầu. Thư Thư nói rất đúng đó. Quái xà nhất định phải già đến 3 trượng là ít, vị trí phân đầu không thôi, đá to như một thân cây và lớp vảy của nó thì xô xi như đoạn gỗ mục. Đồ hiểu quái xà có tuổi thọ ít ra cũng vài trăm năm. Tố Tố giật mình. Không lẽ chính là vạn niên xà thạch hoa điểm hay sao? Hiểu Phong nghi hoặc. Sao thứ thứ lại gọi quái xà như vậy chứ? Thay vì lời giải thích, Tố Tố bỗng chợt vấn Hiểu Phong Tai nấm công tử đã ăn có phải to bằng này và có màu sẫm mốc như màu của vách đá lưu niên ẩm ướt đó không? Nhìn bàn tay Tô tú, tú vừa xòe ra thật rộng để hỏi về kích cỡ của tai nấm nọ, Hiểu Phong gật đầu và đáp. "Không lẽ thư thư cũng biết tên của loại nấm kỳ quái đó sao?" Nàng tươi cười. "Thảo nào khắp thân hình công tử cứ nóng hừng hực, vì đó chính là vạn niên thạch linh chi." Trệ xuất hiện và tồn tại ở nơi có vách đá hiểm trở, và nhất là phải có linh khí đất trời hội tụ, do đó nó mới có danh xưng là Thạch Linh Trị. Đoạn nàng nói tiếp với vẻ bàng hoàng khó tin. Còn hai chữ Vạn Niên của loại Thạch Linh Trị đó, do nó là thức ăn khoái khẩu của Vạn Niên Sa Thạch Hoa Điểm, không ngờ cả hai ta tuy ngủ nạn nhưng lại hữu chung đắc phúc đó, có biết không? Hoàng Mัง Hiểu Phong hỏi ngược lại, Hiểu Chung đắc phúc là thế nào đây? Nàng kéo tay Hiểu Phong, cùng ngồi xuống thạch bàn và nói: Có lẽ công tử đã biết Tố Tố và Gia Mẫu có cùng một tuyệt chứng giống nhau, là hàn âm lục mạch có đúng không? Hiểu Phong mơ hồ đoán ra. Thơ Thơ muốn nói Vạn Niên Sa Thạch Hoa Điểm chính là phương dược duy nhất giúp Thơ Thơ và Lãnh Đường chữa khỏi tuyệt chứng đó sao? Nàng gật đầu. Có rất nhiều bậc danh y tài hoa đã đi tìm chỉ gia phụ điều này để có thể giúp gia mẫu hoàn toàn bình phục. Sau bao công sức bỏ ra tìm kiếm, cuối cùng gia phụ quyết định chọn địa phương này để đính cờ. Vì gia phụ nghĩ chỉ ở nơi có địa thế hiểm trở thế này thì may ra mới tìm thấy vạn niên xà thạch hoa điểm. Chỉ tiếc, sau 20 năm lưu ngụ, gia phụ vẫn không toại nguyện đó thôi. Trong khi chúng ta chỉ vì tên cơ nhờ lâm nạn mới đạt cơ duyên này. Hiểu Phong lo lắng nhìn Tô Tú, Tú và nói: "Nhưng đệ đã lỡ sát hại quái xà, tuyệt chứng của thơ thơ biết lấy gì chữa trị nữa đây?" Nàng mỉm cười. "Chỉ cần một ngụm huyết của quái xà là đủ rồi." Thảo Nao vừa uống xong, do dược lực của huyết báu quá mạnh, khiến Tô Tú, Tú ngất đi. Đồ hiệu đó chính là Vạn Niên Sa Thạch Hoa Điểm và tuyệt chứng của Tô Tú, Tú cũng chữa khỏi rồi. Chúng ta không cần tìm quái sản nữa đâu." Hiểu Phong vui mừng. "Có, có thật là như thế không? Nghĩa là từ từ có thể sống mãi bên cạnh đại ca đúng không?" Nàng đỏ mặt nhưng có nghiêm nghị, vội giải thích thêm. "Phàm Tô Tú, tú kẻ như đã ổn rồi, riêng công tử cần phải kiên nhẫn, nán lại đây thêm một thời gian. Về công tử có biết bọc mềm mềm mà công tử lỡ rồng là vật gì hay không?" Hảo Phong nghi ngại và đáp ngay. "Không lẽ nó đúng là túi nọc thật sự đó sao?" Nàng phi cười. "Nếu là chất độc, công tử đã chết từ lâu rồi, nhưng nếu ngay lúc này công tử không lo điều công pháp tán đi, nội đơn của vạn niên xà sẽ làm cho công tử khốn khổ rất nhiều về sau." "Nội đơn là thế nào vậy?" Nàng giải thích ngay. "Theo gia phu từng nói, và cũng theo cổ thư tú tú từng đọc, loại quái thú nào thọ lâu năm, nhất là từ vài trăm năm trở lên, đều tích tụ trong người một loại gọi là nội đan. Vế đó là tinh huyết lâu năm, nên nếu biết sử dụng sẽ rất có lợi cho người luyện võ. Trái lại, nếu không biết vận dụng hoặc cố tình bỏ qua cơ may hiếm có này, dược lực cường mạnh của nội đan sẽ làm cho người nào ăn nó bị xung huyết đến đứt các kinh mạch mà chết đi. Do vậy Hiểu Phong giật nải người vì sợ và nói: "Những lời thư thư nói đều là sự thật cả chứ. Vậy đệ phải làm thế nào để hậu hoạn không xảy ra?" Nàng liền bảo: "Công tử chớ quá lo, từ khi có chủ tâm truy tìm quái xà, gia phụ đã lường trước có chuyện này. Người từng nói, nếu máu huyết của quái xà được dùng để chữa trị cho mẫu tử Tô tố, tố thì nội đơn kia sẽ giúp người gia tăng công lực lẫn tuổi thọ." Người nói rằng ngươi sẽ tọa công dài ngày, dùng nội nguyên chân khí bản thân, giúp dược lực từ nội đan phát tán khắp châu thân. Về cũng là người từng luyện võ, có lẽ công tử tự biết phải làm gì, có đúng không? Hiểu Phong thờ phào và chợt đưa mắt nhìn quanh và nói: "Nếu chỉ cần có thế, để đương nhiên sẽ lưu lại thôi, chỉ sợ nơi này không tiện cho thơ thơ, giả như cũng phải lưu lại như đại đệ." Đầy. Nàng mỉm cười Có thể nói việc Tô Tô khỏi tuyệt chứng là do công lớn của công tử đây. Dĩ nhiên Tô Tô phải lưu lại thôi, chế ít là lo lắng từng bữa ăn cho công tử. Hoàng Trì, không phải chúng ta đã từng nói, sống cùng sống và chết cùng chết đó sao? Và nàng nhìn quanh nói tiếp. Nơi này cũng không đến nỗi bất tiện quá đâu, nước uống thì có rồi, chỉ cần tìm ra vật thực nữa là độ, nhưng điều đó không khó. Một khi chúng ta đã có nguyên con quái xà sẽ làm vật thực đồ dùng cho chúng ta." Đoạn nàng đứng lên. "Thôi, công tử cứ lo việc của công tử đi, Tú Tú sẽ tự đi tìm và lấy thịt quái xà về." Và kể từ đó, với sự quan tâm chăm sóc thật là chu đáo của Điền Tú Tú, cả Thiếu Phong ngày ngày chăm chỉ chuyên tâm cho việc tọa công. Họ không cảm thấy nơi âm u hoang vắng này là bất tiện nữa. Trái lại, do tình yêu lẫn nhau, Nơi này nào khác gì bồng lai tiên cảnh, cho chỉ riêng họ hai người mà thôi. Đến một hôm, lúc giặt y phục cho Hiểu Phong, Tú Tú tìm thấy một quyển sách mỏng nhuộm đầy huyết. Nàng trao lại cho Hiểu Phong và nói: "Đây là vật gì?" Hiểu Phong nhớ ra: "À, có lẽ là di vật của lão trương vô tuệ đó, để cũng chưa có dịp xem qua." Miệng thì nói, và tay thì lần mở quyển sách ra. Sau đó Hiểu Phong bật cười. Đúng là nhận định không thể thắng thiên, lão Trương Vô Toệ tuy cố tình phủ nhận chuyện truyền thụ công phu cho đệ, như đã đấu trường lập hệ với mọi người, nhưng rốt cuộc toàn bộ sở học của lão chứa đựng trong quyển sách này vẫn rơi vào tay đệ đó thôi. Điền Tú Tú cũng vui lây nỗi vui của Hiểu Phong, và nàng đột nhiên đưa cho Hiểu Phong một quyển sách khác, nàng giải thích như sau: Lục Trì còn lại hai ta, trong khi công tử từ bí đạo đi ra để dò xét tình hình. Tổ Tổ lưu lại và có tìm thấy di vật này của Hạ Thúc Thúc đó. Hiểu Phong nhận lấy và nói: "Vậy đây là di học của Hạ Thúc Thúc đó sao?" Tổ Tổ gật đầu. "Còn có thêm vài dòng di tự của Hạ Thúc Thúc nữa, công tử cứ xem thì rõ." Thật không à, ra mẫu trước khi về làm người họ Điền, cũng một thời tơ tưởng và cùng Hạ Thúc Thúc luyến ái. Thảo nào từ lúc đó trở đi, chính Hạ Thúc Thúc đã nguyện ý về làm tổng quản cho Điền Gia Trang và tình cảm của Hạ Thúc Thúc dành cho Tô Tô lúc nào cũng dư đầy. Hiểu Phong đặt cả hai quyển sách qua một bên và nói: Có phải vì tìm thấy di vật của Hạ Thúc Thúc nên thưa thưa nghĩ ra mẫu cũng có di vật lưu lại? và đã mạo hiểm tìm về cho đệ có đúng không? Nàng rượng cười đáp ngay. Kế thực Tú Tú chỉ muốn tìm di học của Thốc Đầu Ông, vì lão chưa giữ lời, chưa trao truyền toàn bộ sở học cho công tử mà thôi. Và cũng là tình cờ Tú Tú lại tìm thấy di vật của Lãnh Đường, là hai mối phí tiến kia. Vô tình vật đó đã giúp chúng ta thoát chết đó. Hiểu Phong trách rằng, lần sau trở đi, Thư thư đừng có bao giờ mạo hiểm như thế nữa đi Nhớ lại lần vừa rồi Để vẫn còn sợ cho thư thư Nàng nhoèn cười và đáp Dù sao hai ta vẫn bình yên Thôi công tử tiếp tục luyện công đi Tố tố sẽ không quấy dày nỡ đâu Nhìn nàng vui vẻ lôi đi lo bữa ăn Hiểu Phong càng thêm cảm kích Thời gian lưu lại của cả hai Vì thế cứ kéo dài Có vẻ như họ cứ lần lựa mãi hoặc tìm lý do này, hoặc lại ra nguyên nhân khác để cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Và lý do lần này, để Hiểu Phong khổ luyện di học của đại ma Trương Vô Tuệ và tổng quản Điền Gia Trang hạ vi lợi. Họ thích thú được ở bên nhau và quên đi thời gian trôi đi.